ư ơ nữ g n phụ nàng yêu thượng nam phụ một trăm hai mươi b ố mẹ thời chi k h o ả n h muốn nói gì bên hông bị thời khinh khinh dán truyền tống không gian châu rất nhanh biến mất ở tại chỗ mà hắn nhìn đến cuối cùng một màn chính là nàng trong mắt rưng rưng t ư ơ i cười đem đứa nhỏ tiến bước thời khinh khinh mắt lộ ra quyết tuyệt truyền tống không gian châu chỉ có một viên là quý mặc ngôn lưu cho nàng bảo bệnh huống chi nàng không thể đi một khi nàng rời đi nơi này không có người k i ể m chế hai nạn rất nhanh sẽ thổi quét tới quanh thân đến lúc đó hội có nhiều hơn nhân kiếm vất vả thời khinh khinh đều không phải một cái vĩ đại nhân nàng chính là không nghĩ này thật vất vả tài thành lập lên tân thế giới sụp đổ điệu nay quốc gia nay chính quyền nay phồn hoa thịnh cẩm là đi qua nàng thời khinh khinh lịch thiên sửa mệnh sau xuất hiện tân cảnh tượng chúng nó ý nghĩa nàng thời khinh khinh cải biến chính mình vận mệnh cải biến cái kia trước đường chứng minh nhân sinh của nàng là có thể nắm giữ trong tay tự mình nàng không cho phép quyết không cho phép bất luận kẻ nào đem hủy diệt này là vinh quang là thuộc loại nàng vinh quang cũng phải đi dùng sinh mệnh duy hộ vinh quang đến thời khinh khinh ngửa mặt lên trời vừa quát thủy c h i lĩnh vực tinh tế bọt nước ngưng tụ thành lồng chim bàn băng trơm cuốn quanh tinh thần hệ dị năng tản mát ra đi thẳng đánh yếu hại biến dị tang thi chỉ. số thông minh hiển nhiên muốn cao hơn bọn họ cũng không có lập tức ra tay mà là các hiện thần thông không chế dị thú cùng dị thực đi sát thời khinh khinh nhiên thủy không chỗ không ở cho dù dị thú dị thực đem quân quanh trục tán cũng như trước thượng thiện như thủy nhậm phạm vi dị thực dây mây nơi nơi là cơ hồ đầy trời thời khinh khinh phiền không t h ắ n g phiền đem quăng tiến kính tượng không gian ngay từ đầu nàng là muốn tiết kiệm dị năng có thể dùng một phần nhỏ tiểu ít đi dùng nhưng như vậy bị quấn lấy chân càng thêm phiền thoái không bằng một lần giải quyết thời khinh khinh trong tay xuất hiện một thanh kiếm này kiếm là từ ma pháp thế giới lấy ra tuy rằng vô pháp khu động ma pháp nhưng bản thân chính là khó được thần binh lợi khí dùng để khảm dị thú lại lưu l o á t bất quá sát thời khinh khinh trên người tràn đầy dị thú huyết cơ hồ rết đỏ cả mắt rồi lúc này nàng trong đầu chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu cho ta thượng yến lai nhiên hồn t ì n h cả người trở nên suy yếu hãy nhìn thời khinh khinh rũ phát nhuệ không thể lỡ hận ý dũ phát nủng người này phải tử ma giới cũng phải cầm lại đến yến lai ra tăng độ mạnh yếu biến dị t ă n g thi không lại thân đợi phía sau mà là đi trước cùng thời khinh khinh chiến đấu đứng lên cùng lúc đó càng ngày càng nhiều dị thực dị thú phô thiên cái địa đến còn có tảng thâm hậu thực lực có thể so với ít cấp biến dị t ă n g thi cũng tiến đến một trận chiến này tháng liền khả duy trì hoa hạ trăm năm yên ổn thời khinh khinh thân thể bị dây mây c u ố n lấy dị thú cắn cắn thân thể của nàng cũng càng trói càng chặt biến dị t ă n g thi sắc bén chảo lại xuyên phá nàng thân hình h u y ễ n tiểu thảo thời khinh khinh nhắm mắt lại thức trong biển sớm rục dịch h u y ễ n tiểu thảo dốc toàn bộ lực lượng dài nhỏ l á cây bao vây thời khinh khinh toàn thân cùng lúc đó chung quanh hết thể đều như là tạm ngừng lại vô luận là dị thú vẫn là dị thực vẫn là biến dị t ă n g thi đều là tiến vào hảo cảnh giữa thời khinh khinh tạm thời thoát thân gian nan m ạ i bước chân từng bước một đến gần yến lai châu địa phương t i ế n lai、like、xem cả người là huyết thời khinh khinh mâu trung thoáng hiện ý sợ hãi nhưng rất nhanh áp chế sùn dưới vận dụng tinh thần hệ dị năng đem này lâm vào ảo cảnh biến dị tang thi tỉnh lại ở bọn họ vây đi lên nháy mắt thời khinh khinh trong tay xuất hiện bó lớn phù tú cùng phụ trợ tuy rằng u a n h không chết bọn họ nhưng là cũng đủ bọn họ ư ớ n g thượng nhất hồ thời gian một phần một giây quá khứ nàng trong tay phù tú phụ trợ bao gồm trận pháp còn có rất nhiều vũ khí đang ăn dược tiêu hao hầu như không còn blockb l đ ò i ô